Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ước rồi, tôi phải về nhà để thay lại bộ váy mới. Chứ chúng tôi không thể đi thẳng ra phòng trà như dự định được. Rồi chúng tôi về nhà. Sau khi tắm rửa và thai bộ áo mới, chúng tôi mới đi nghe nhạc. Rồi, thiệt là bực mình nữa. Cái chiếc Vespa của bạn trai tôi giờ này lại trở chứng. Anh ấy đề mãi mà chiếc xe không chịu nổ mái. Trong khi ba mẹ, hai anh trai và đứa em trai đã đi ra ngoài chưa có ai về nhà để mà chúng tôi có thể mượn xe để đi được. Thế là chúng tôi phải đón xe taxi để đi. Đứng chờ một hồi lâu thì nó mới có xe. Khi chúng tôi vừa bước vào xe thì bạn trai tôi đã hối bác Tài chạy nhanh một chút. Khi bác Tài vừa nghe chúng tôi nói với bác ấy là chúng tôi muốn đến phòng trà tự do thì bác ấy đã la quản lên Giờ này mà cô cậu còn muốn đến nơi đó nữa, mới có cái vụ đặt bom nổ, hình như người ta chết nhiều lắm. Trời đất ơi chúng tôi giật cả mình, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn đến nơi đó để xem sao. Bởi vì chúng tôi còn có hẹn với một vài người bạn cùng nghe nhạc đêm nay tại phòng trà này. Khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi thấy có cảnh sát quân sự Mỹ đang phong tỏa vòng đai hiện trường. Ở bên ngoài vũ trường, trước mắt chúng tôi một cảnh tượng thật kinh hoàng tôi không có thể nào tin vào cái đôi mắt của mình những đám khói cháy mờ mịt tạo thành một cảnh tượng hải hồn cột đèn đường cong queo những cửa kính của phòng trà vỡ vụn vì sức ép những mảnh kính vỡ nổ tung toét khắp nơi trên mặt đường bức tường ám khói đen tiếng xe cứu thương tiếng còi xe chữa lửa tiếng hụ còi của xe cảnh sát inh ỏi chúng tôi còn nghe cả tiếng khóc tiếng gọi nhau ơi ới vọng ra từ phía bên trong Từ phía xa xa nhìn vào, chúng tôi còn thấy những ngọn lửa còn đang âm ỉ cháy. Các người bạn của chúng tôi may mắn thoát chết. Chúng tôi ôm lấy nhau trong run sợ. Chúng tôi thật sự vừa thoát chết. Chúng tôi vừa thoát chết từ tai tử thần Ôi thôi chúng tôi quỳ tạ ơn từ quán thế âm Bồ Tát, nào là chư Phật Mười Phương đến thần tiên tám hướng, rồi mẹ nhân từ Maria đến Đức Chúa Cha. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không bị người mẹ thương con ấy ôm chầm tôi mà gian sinh tôi cứu mạng con bà. Rồi nếu đứa bé trai ấy không làm văng cái chai nước ngọt vào bộ giấy của tôi và cái chiếc xe của anh ấy không bị chết máy và phải chờ để đón taxi thì... Ôi! Tôi không có dám nghĩ tiếp nữa. Tôi ôm lấy ngực tôi và thầm khấn tạ ơn trên cứu mạng. Tôi nhớ lại câu chuyện mà ba tôi hay kể cho chúng tôi nghe là câu chuyện Tái Ông Thất Mã. Con người thật sự sống chết có số như người đời thường nói. Sau vụ phòng trà tự do bị đặt mềm, chúng tôi không còn dám đi nghe nhạc ở các phòng trà nữa. Những lần về phép sau này của anh ấy, chúng tôi chỉ ăn cơm, xem TV hoặc nghe nhạc ở nhà với gia đình. Nhiều lắm là chúng tôi chỉ chạy xe loanh quanh những con đường nội thành, đi ăn kem hoặc ra bến sông Sài Gòn ngắm cảnh sông nước. Có một lần, anh ấy tặng tôi hai chai dầu thơm được người nhà của anh ấy mang về từ bên Pháp và một bình hoa thật đẹp. Anh ấy nói bình hoa này, anh tặng dành cho ngày cưới của chúng ta. Anh ấy nói là anh tặng nhiều quà để tôi nhớ anh nhiều hơn. Rồi khi chia tay anh ấy, tôi thấy có cái điều gì khác lạ hơn thường lệ. Cái nỗi phập phòng lo sợ, như có điều gì đó sắp xảy ra. Tôi cứ nắm tay anh ấy, tôi ngần ngại không dám hỏi là bao giờ anh về phép lần nữa. Sau khi tạm biệt anh ấy, tôi đứng ngồi không yên. Lòng tôi như lửa đốt, cành cánh trong lòng một nỗi sợ hãi không tên mà khó diễn tả. Tôi nói với mẹ về nỗi lo của tôi. Mẹ tôi an ủi tôi là không có gì xảy ra với bạn trai của tôi đâu. Mà tôi lo sợ Mẹ còn nói sống chết đều có số mà con Là lính trận xa nhà Cái sự lo sợ của người ở lại là điều bình thường thôi Tôi chỉ biết thầm cầu mong mọi sự bình an đến với anh ấy Sáng hôm sau khi dọn phòng của tôi Chị muối có hỏi tôi về hai chai nước hoa Tôi kể cho chị ấy về lai lịch của hai chai dầu thơm đó chị muối la bai hải làm tôi giật cả mình chị muốn nói rằng nhận núp nước... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.